Cực phẩm gia đình tập 223 Hai vị đại nhân được giao điều tra vụ án, chưa nói được nói mấy câu đã chiến tranh lạnh. Việc này cũng thật sự là hiếm có. Lâm Vãn Vinh hoàn toàn không quan tâm. Cho dù Trần ngữ sử ở ngoài đời kinh khủng lì lợm tới bao nhiêu, nhất định trong vụ án này hắn sốt ruột hơn ta nhiều, hắn tra án là vì thăng quan, còn lâm mẫu ta là một không cầu quan tước hay không mong tiền bạc. Tất cả đều là gặp việc thì ra tay thôi, ngươi có lì được bằng ta không? Quả nhiên mới đi được không tới vài bước, kiệu của Trần Tất Thanh đã chạy lên, Trần Đại Nhân hắn giọng nghiến răng nói, À Lâm đại nhân, vừa đầu là Trần Mẫu nhất thời lỡ lời, mong Lâm đại nhân thứ lỗi, cũng xin đại nhân hiểu cho sự khó xử của hạ quan hợp tác với ta trong vụ án này. Ấy chà, Trần đại nhân quá kiêm nhượng rồi. Trước giờ Lâm Vãn Vinh không phải là người chịu khuất phục, nhưng thấy họ Trần sắc mặt khổ sở, cũng trút cổ không áp chế lão nữa, hắn không nhịn được cười lên một tiếng. <cười> kỳ thật tiểu đại cũng nghĩ phải điều tra vụ án này cho tốt bằng không thật là có lỗi với trần đại nhân đã một phen quan tâm mà nha trần tất thanh cắn răng không nói tiếng nào lâm vẫn vinh thấp giọng cười hì hì <cười> trần đại nhân con việc tiểu đệ muốn ngài xác nhận A sinh đại nhân cứ nói lâm vẫn vinh gật gật đầu thăng một tiếng rồi hỏi à theo như lời đồng cố bính ngôn là anh em hỏi với ngài đại nhân việc này là thật chứ còn dùng chữ lời đồng nữa trong triều văn võ bá quan ai mà chẳng biết Thấy tiểu tử này lén lút thầm thục rất là điệu giả, Trần Đại Nhân hận không được đấm vào mũi hắn một quyền, hắn hừ một tiếng đáp. Đúng theo lời Đại Nhân nói, Bệnh Ngôn chính là biểu đệ của Hạ quan nhưng việc này cũng không quan hệ gì tới vụ án, chẳng biết vì sao Lâm Đại Nhân lại hỏi thế. À, không có gì. Lâm Đại Nhân mặt không hề cười nói, À, chỉ là tệ sát của hạ quan hôm nay bị dải sĩ tử không rõ sự tình bao dây còn dám đập phá cửa nhà ta hạ quan thật sự nhịn không được tiện tay bắt hai người thử hỏi dải câu đại nhân hỏi được điều gì trần tất thanh cả kinh vội hỏi làm đại nhân khoát tay lơ lịa ai hỏi dải thứ linh tinh gì đó e hèm trần đại nhân cũng biết tiểu đệ nói năng không lưu lót lắm dối miệng mọi người khi dễ cũng không sao cả chỉ tiếc trong nhà ta còn có hai công chúa Ý nghĩ của các nàng thì có vẻ hơi bạo lực một chút, đương nhiên việc này chắc cũng không liên quan gì đến Bỉnh Ngôn Quynh, chỉ là tiểu đệ nghe nói hắn có uy vọng khá lớn với đám sĩ tử, do đó làm phiền tối Trần Đại Nhân. Nếu ngài gặp cố lão biểu của ngài, xin hắn hỗ trợ giải thích một chút. Ây chà, nếu Hoàng thượng truy ra được, e hèm, tiểu đệ thật không hy vọng nhìn thấy ngài đó đâu. Sắc mặt Trần Tất Thanh Trắng Bạch không thốt nên lời. Nói đến đây làm vãng vinh nhớ ra việc ở vương phủ, cũng không biết cao tù có tiến triển gì không nữa, nên nào hắn dám đi ngủ thật, vội bảo Kiều phu khiên đến vương phủ, trần tắc thanh tự nhiên cũng đi theo phía sau. Chưa tới vương phủ chỉ thấy binh sĩ kết thành tầng đội cảnh giới tuần tra, trong vòng chung quanh hai dặm đều không cho phép xuất nhập, canh phòng rất xâm nghiêm. Đến gần vương phủ lại càng giật mình hơn, mấy ngàn binh sĩ bảo trì trận hình, đi lại trong phủ cẩn thận tìm tòi, bất kỳ ngõ ngách nào cũng không buông tha. A Lâm Quỳnh Đệ, ngươi trở lại rồi! Cao tù được thông báo vội vội vàng vàng chạy tới sắc mặt rất tiêu tụy Lâm Vẫn Vinh vừa thấy sắc mặt hắn là biết ngay không ổn, nhất định là đã tìm tòi cả buổi nhưng chưa có thu hoạch gì. Trần Tất Thanh quan sát xung quanh Cao Mài nói ai lâm đại nhân ngày làm gì thế dương phủ là trọng địa đâu có thể mặc cho binh sĩ dương quay làm loạn làm đại nhân hai tay giơ lên thang hay chẳng lẽ trần đại nhân có cao chiêu khác vậy thiện tốt quá để về nhà ngủ tần du cồn này thấy hắn đưa ra thủ đoạn vô lại trần tất thanh dù có một thân bổn sự cũng không cách nào sử dụng bất lực nói Làm đại nhân, đến cả hoàng thượng cũng chưa xác định tội của dương gia. ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ làm người ta nói ra nói vào. Ngỡ đầu rằng cái thanh quan lão già thế này, cao tù biểu môi kinh thường Lâm Vãn Vinh nhúng vai cười nói, hey, Trần đại nhân, theo như ngài nói, chẳng lẽ ta đã định tội dương gia hay sao? Các huynh đệ này vào dương phủ để tìm tung tích của dương gia. Nếu ngài có biện pháp khác tốt hơn, ta cũng không ngăn cản ngài. Trần tất thanh hừ một tiếng, Hay, nếu Lâm Đại Nhân nắm chắc, Trần Mẫu sao dám ngăn trở, Hạ Quang sẽ vào bên trong phủ xem qua, chờ tin tức tốt của Lâm Đại Nhân. Trần Tất Thanh dẫn theo vài tùy tùng đứng dậy đi vào dương phủ, nhìn theo lưng hắn cao tù gần giọng. Lâm Quỳnh Đệ, cái tên ngự sử ở đầu ra thế? Muốn ta tìm dài huynh Đệ bắt hắn trói lại không? Mẹ nó, lão cao này so với ta còn thủ phỉ hơn. Lâm Vãn Quỳnh cười ha ha. Hê! Hey, Trối hắn để làm gì? Lão gia tử còn chờ hắn điều tra chân tướng sự thật nữa đó. Cao đại ca, huynh có phát giác gì không? Cao tù thăng một tiếng rồi cúi đầu ủ chủ đáp. Lâm huynh đệ, tình hình này ngươi cũng thấy rồi đó. Hơn ngàn huynh đệ tới xung cả dương phủ này ra, nhưng đến cả một cái quần dính cất cũng không đạo được. Đúng thật là con mẹ nó tạ môn mà. Lâm vãn vinh vô cùng nghiêm chỉnh à lên một tiếng. Cầu Đại Cáng vẫn xác nhận hai thị vệ đó vào dân phủ rồi rốt cuộc chớ hề đi ra ngoài bãi không. Lão cao ta đem đầu bảo đảm đó, cao tù nói như đinh đóng cột. Chúng ta bao vây xung quanh chặt đến nỗi cả một giọt nước cũng không chảy ra được, đến cả con ruồi cũng không bay ra, mẹ nó chẳng lẽ họ thăng thiên hai động thổ hả? Hây đừng có gáp. Lâm Vãn Vinh vỗ vai cao tù, sự lo lắng trong lòng hắn còn lớn hơn cao tù nhiều nhưng không thể để lộ ra ngoài được. Ai chỉ cần họ còn ẩn ở đây, nhất định chúng ta có biện pháp tìm ra." Cao đại ca huynh dẫn ta vào xem. Cao Tầu đồng ý, đẩy ghế lăn cổ hắn vào trong. Sau trận hỏa hoạn kinh hoàng cả thành Vương phủ đã bị tàn phá tan hoang, trong không khí tràn ngập mùi khói khét lẹt tẩm lụm, cây cối trong vườn sơ sát trông hoa tàn tạ, phỏng hoa ngày nào đã biến mất, thủy sa thật lớn mà thành Vương đem từ Vân Nam về vẫn từ từ chuyển động như trước. Còn bức tận kim lông, lồng khốn thiển thủy, vẫn uốn lượng thần kỳ, nhưng trong khu vườn này, vật thì còn mà người đã mất. Ngày đến ngày hắn đến bái phỏng, đèn lồng tơ vàng, đĩa sứ lưu ly, màu sắc trực trở, người người tụ tập, nay gặp lại thấy cảnh suy bại tàn phá, trước sau hoàn toàn đối lập, quả cũng không khỏi cảm thán Lâm Quỳnh Đệ, ngươi đang nhìn cái gì thế? Thấy Lâm Vãn Vinh nhìn vào một sương phòng tinh khiết đến xuất thần cao tụt, kéo kéo ống tay áo hắn. Ê, không có gì. Nhớ tới vài chuyện cũ, trong mắt Lâm Vãn Vinh hiện lên chút thần sắc lưu luyến nhẹ nhẹ đẩy cửa sương phòng. Trong phòng vẫn sạch sẽ như trước, một cái giá áo lặng lẽ đứng yên trong góc. Trên đó có treo một cái áo ngủ bằng gấm mềm mại, ẩn chứa một mùi thơm nhàn nhạt chẳng khác gì tình hình độc nhất vô nhị đêm ấy. Ê, này nối dốc nhà cháy mẹ hết, còn cái áo treo. Những tiếng kiều dương dán cứ lần lượt phản phất vọng đến những thanh âm tiêu cốt lạc hồn như vẫn còn vang bên tai. Nhớ tới cảnh tượng ngày ấy với An Tỷ Tỷ khuôn mặt kiều mị của An Bích Như, như ẩn ẩn hiện hiện trước mắt hắn. Ê, An Tỷ Tỷ, ngồi đứng đi! Làm đại nhân trưng trưng nước mắt bồi cầm lấy bàn tay xinh xắn của An Bích Như. ấy buông ta ra! An Tỷ Tỷ kêu lên. Lâm đệ nhân nắm tay nàng càng lúc càng chặt. Đánh chết ta cũng không buồn, tỷ tỷ ngươi trở về đi ta rất nhớ người. Ê Lâm huynh đệ ta bian người mau thả ta. Cao tù nổi da gà la lên quay quái. Ta còn có người yêu nhà mà. Vừa nghe tiếng lão cao gào thét bên tai, lâm đại nhân cả kinh, ngước mắt nhìn lên nơi này làm gì có an tỷ tỷ Thật ra mình đang nắm lấy bàn tay xù xì như vỏ cây của lão cao, gần như muốn dứt cả tay áo hắn ra rồi. Cao đại ca, ngươi mò vào chỗ này làm gì, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Lâm đại nhân dựng tóc ghế vội vội vàng vàng buông tay áo cao tuột, mồ hôi ướt đầm cả người. À, huynh đệ, ngươi phát điên à, cái gì an tỷ tỷ đây là thành dương phủ mà. hay Không có gì, không có gì. Lâm đại nhân so mồ hôi trán hít thở vài hơi nói lớn. Cao đại ca không cho phép ai được động đến bất cứ một cái bàn, một chiếc áo, một gốc cây ngọn cỏ trong phòng này, ai đụng đến ta chém đầu. a dạ, dạ. Cao tù dạ dạ liên tục thấy Lâm đại nhân mắt đỏ ngầu hắn vội nói khẻ vẫn để yên tâm, việc người nuôi nhân tình bên ngoài ta nhất định để trong bụng tuyệt, không để cho mấy vị phu nhân người biết đâu. Lão cao này đúng là dâm dục, Lâm Đại Nhân vẫn hận chữ thề một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, vừa ra ngoài hắn liền lập tức tới hậu viện Vương phủ, quang cảnh trước mắt khiến Lâm Vãn vinh giật bắn cả người. Hậu viện chiếm diện tích cực lớn, từng viện bay quanh một cái hồ nước trong suốt. Bên cạnh hồ có đình đài lầu cát, Những hàng dương liễu phất phơ theo gió nhẹ, Sống gận lan tăng quả là rất êm dịu. Lâm vãn Vinh chưa bao giờ tới hậu viên vương phủ, Cảnh đẹp non xanh nước biết trước mắt làm mắt hắn hoa lên, Thành vương đúng thật, rất biết hưởng thụ, Thần sắc hắn độc nhiên căng thẳng. Cao đại ca, huynh kiểm tra hồ nước này chưa? Cao tù gật gật đầu. a còn phải đợi ngày phân phó nữa sao? Mấy cái cầu nhỏ đình đài lầu cát, Không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, đến cả phía dưới hồ nước ta cũng phải hơn 10 vị hảo thủ điều tra. Chỉ tiếc hồ nước mênh mông không phát giác được gì cả. Cả tòa nhà cũng không có chỗ nào bỏ qua, gần như bị lật tung cả ba thước đất rồi. Nghe cao tù nói thế Lâm vãn Vinh ồn một tiếng, trong lòng vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ ta đã đoán sai, thành vương căn bản không ẩn núp ở chỗ này. Nhưng hai gã hộ vệ vương phủ sao lại đột nhiên mất tích ở đây? Mặt hồ trước mắt gần sóng lăn tăng Mấy con chim nước nhẫn nhơ Lướt trên mặt nước Rồi thỉnh thoảng bốc lên bay lượn, Thật là phiêu dật Thế nhưng tâm tình lâm đại nhân Không thể nào tốt lên được Ghế lăng cứ dọc theo đình tả Mà đi tới một đình lâu bên hồ Cách đó không xa Căn lầu này được xây cất sát mé nước mái vòng uống cong gạch vàng ngói ngọc Bốn vách cắt hình trồng vàng Đủ mọi hình dáng cực kỳ hoa lệ Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh thủy bát tại thâm hổ long tắc linh núi dẫu không cao có tiên nên danh sông dẫu không sâu có rồng nên linh he quá là phật lối cao tầu đẩy ghế lăn vào đứng trong đình liếc mắt nhìn hai bên lên tiếng ra vẻ phẫn nộ Ê, cao đại ca người đang lẩm bẩm gì đó lâm văn vinh cảm thấy ngạc nhiên lâm huynh đệ ngài xem cao tù đi đến cái cây cột lớn chỉ rõ chị thấy trên viên trụ tròn màu đỏ sẫm có khắc một hàng chữ kim quang lóc lánh, thay chữ hùng vĩ như trồng bay phượng múa chính là cái câu thơ mà cao tù vừa mới lẩm nhẩm. Cầu đại ca ai biết câu thơ này thế? Khi ở Hàng Châu đã gặp bài thơ này, hôm nay lại thấy lại thiên cổ tuyệt cú ở đây, rõ ràng là hai thế giới bất đồng, chắc phải là có cái gì thông với nhau chẳng lẽ đúng với câu tục ngữ những gì tốt đẹp đều tương thông nhau trong lòng lâm Vãng vinh chợt sinh ra một cảm giác vô cùng thân thiết cao tù cười nói ha hình như là một người họ lưu ở ra tiền triều viết ra ca tổng căn nhà quan nào đó lâm huynh đệ thi từ này rất trối lắm lão cao ta không am hiểu lắm nếu ngài muốn hiểu rõ ta tìm một tiên sinh tới giải thích thêm cho ngài nhé căn nhà quan cái gì đó là lậu thất minh Làm bản vinh nghe thấy buồn cười quá, nhưng lão cao có thể nhớ được hai câu này đã xem như trình độ rất giỏi rồi. Cao tù cười hát hát nói, Hà, huynh đệ, nhìn mấy chữ này chắc phải là một bảo vật của dương già đó. Cẩu cậu khí này quá là phách lối, nếu ngài nói hắn không có ý làm phản, đánh chết ta cũng không tin. Sừng bất tại cao hổ tắt danh, thủy bất tại thăm hổ long tắt linh. Lâm Văn Vinh làm như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ nhìn vào hai hàng chữ lớn kiêm quan trực rỡ miệng lẩm bẩm. Núi dụ không cao, có tiên nên danh, sông dục không sâu, có trọng nên linh. ai cha cao đại ca của ta! Lâm Đại Nhân mừng như điên vun tay chụp mạnh vào người cao tù làm lão cao cúng giật bắn cả người. À huynh đệ, ngài làm sao vậy? Hài chuồng câu hổ long tắc linh, cao đại ca, ngươi thật sự là người thông minh nhất trên thế giới, tiểu đệ bội phục bội phục. Cũng không biết Lâm Vãn Vinh vừa phát giác ra cái gì mặt mày hấn hở trong rất hưng phấn. Cao tù nghe thấy lại rất mơ hồ. Lâm huynh Đệ, ngài đừng có tân bốc ta. Trước mặt ngài ta làm gì xứng là người thông minh nhất. Tối đa cũng chỉ xin làm người thông minh thứ nhì thôi. <cười> có phải là ngài nhìn ra đầu mối gì rồi không? Lâm Vãn Vinh cười hát một tiếng nói. Cao đại ca, theo kinh nghiệm của người hồ nước trong dương phủ này là do tự nhiên mà có hay là sau này được người ta tạo ra. Ta phải kiểm tra lại ghi chép mới được. Lão Cao đã nói là làm hắn phát tay gọi một tên thị vệ tới dặn dò vài câu. Chỉ trong chốc lát tên thị vệ đó đã cầm một quyển sách nhỏ chạy tới cao tù nhìn vào đó. Theo như sổ ghi dùng đất này là do tiên hoàng tự mình chọn lựa Năm đó khi xây dựng dương phủ thì hồ nước này đã tồn tại rồi. Nói như vậy là hồ tự nhiên rồi, làm đại nhân ồn một tiếng cao mài lại, chẳng lẽ ta đoán sai? À nhưng mà, cao tù tiếp tục đọc, theo A Như ghi lại, vài chục năm trước dương phủ từng được đại tu một lần, hồ nước này đã được mở rộng lớn gần gấp đôi. ha Thật hả? Làm vãn vinh bần trở, dơ tay giật lấy cuốn sách ghi chép, mau đưa ta xem, mau đưa ta xem. Trong những hàng chữ phồn thể, dày đặc chi chích nhìn mà đau cả đầu, Lâm Đại Nhân vẫn kiên cố kiên trì nghiên cứu từng bước từng bước một. Quá như cao tù nói vài chục năm trước tòa nhà này từng được sửa chữa một lần, đến cả việc mở rộng mặt hồ lớn hơn gấp đôi cũng không sai mấy so với những gì mình liệu tính. Lâm vẫn vinh cười ha ha vài tiếng đem quyển ghi chép trả lại cho cao tù. Cao đại ca không cần phải nói nếu vụ án này phá được công lao lớn nhất sẽ thuộc về huynh. Bây giờ mong huynh giúp tiểu đệ làm một việc, cho huynh một ngày tát sạch hồ nước này cho ta, không chờ lấy một giọt nào. Cao tù hít một hơi lạnh khí, vẻ mặt đau khổ, vội vội vàng vàng nói. Ê, lâm huynh đệ, một ngày thôi hả? Hồ nước lớn như vậy, ta bắt nó chảy đi đâu cho hết. Ê, đúng vậy, nước chảy đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ bảo lão cao uống cạn hết? Làm đại nhân rất phiền lòng, cho dù tất cả các binh sĩ tát nước trong thời gian một ngày cũng không thể làm được. Ê, khó Cò qua làm đại nhân hết mảnh vậy hơi mắt thấy mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, gió lạnh trên hồ thổi tới càng ngày càng buốt giá, hắn nhịn không được trùng mình một cái, trước mắt quả là không thể nghĩ ra một biện pháp nào cho tốt. Lầm làng, chính vào lúc khó xử đó đột nhiên có một tiếng gọi ôn nhu vang lên bên tai. Ngẩng đầu nhìn lên thấy Tiếu Thanh Tuyền quần áo trắng tinh khuôn mặt đẹp như vẻ đang đứng yên lặng bên cạnh hắn, nhìn hắn mỉm cười, một chiếc váy trắng tinh khiết che đi cái bụng hơi nhô cao mang một vẻ đẹp đến nói không nên lời. "À Thanh Tuyền nàng sao lại đến đây?" Thấy Tiếu tiểu thư đang đứng trong ánh hoàng hôn trên mặt đỏ lên sắc hồng vân phớt thân hình mềm mại như dương liễu phất phơ trong gió, Lâm đại nhân nóng ruột vội nắm chặt ngọc thủ của nàng. Nơi này gió lớn lắm, đừng có đứng lâu, chẳng những ảnh hưởng tới nàng mà cả nhi tử của chúng ta nữa. Thiếp làm gì đến nỗi yếu đuối như chàng nói chứ? Sống đã có một thì vậy lấy ra một chiếc ghê gấm. Tiếu tiểu thơ mỉm cười ngồi xuống bên người hắn, lấy từ làng nhỏ ra một cái ấm nhỏ bằng sứ trắng tinh cười nói, Chàng chớ quên khi còn ở Kim Lăng thiếp đã từng đánh chàng đến hoa rơi nước chảy đó. <cười> đúng đúng là hoa rơi nước chảy. Hồi tưởng lại chuyện cũ lầm vẫn vinh cười ha ha, Tiếu Tiểu Thư cũng đỏ mặt lên. Đây là canh thang băng lê phù dũng hầm với rất nhiều nhân sâm ngàn năm, làm hoạt huyết tiêu viêm tăng thêm minh mẫn, giảm khô nóng, chàng mau dùng đi. Tiếu Tiểu Thư múc ra một bát nhỏ đặt vào tay hắn, cái bát nhỏ vẫn còn bốc hơi nghi ngút, nguyên lai trong làng có trang bị một hỏa lò nhỏ xíu, bát canh này được hâm nóng liên tục trên đường tới đây. Ây thanh tuyển nàng tốt với ta quá. Lâm đại nhân cảm kích muốn trời nước mắt ôm lấy bát canh phù dung, rồi không màn canh đang nóng bỏng hút sùm sụp, sụp hết sạch. tiêu tiểu thơ vội lấy ra một cái khăn tay tinh khiết, cẩn thận lao canh còn dính ở khóe mẹn hắn, đau lòng sẵn giọng. Đồ ngốc, không ai tranh ăn với chàng làm gì mà dẫu dàng thế. Lâm vãn vinh cười hát hát đưa bát canh thang hút đến tận đáy, rồi xem ra còn chưa đã hắn vẫn chết chết miệng tiếu thanh tuyền nhìn thấy buồn cười giơ ngón tay điểm vào mũi hắn nói chuyện một hồi tiêu tiểu thư lại hỏi lâm lan thiếp nghe cao thống lãnh nói chàng định tác cạn hồ nước này hả hai vợ chồng ngọt ngào một lát Tiếu tiểu thư lại nghiêm chỉnh hỏi lâm vãn vinh ồn một tiếng buồn đầu than co cầu lai trời dễ đào đê khó cả một cái hồ lớn như vậy muốn tác cạn quả là chẳng dễ chút nào tiếu tiểu tiểu thư trầm mặt một chốc đột nhiên thần bí cười lâm lan mặt hồ nước đẹp như vậy, thiếp rất thích chàng tác cản nó làm gì? <cười> Thanh Tuyền cũng thích nó ư? Nàng cài tai nói nhỏ với Lâm Vận Vinh vài câu, rồi với giọng điệu ôn nhu hẳn đi nàng nói tiếp: mau làm chính sự đi, sớm mà về nhà, bọn tỷ muội đang chờ chàng. <cười> đúng đúng. Vẻ ngựa ngập của Tiếu Tiểu Thư như tiên tử, bộ dáng xinh đẹp kiều diễm làm cho Lâm Đại Nhân đến xương cũng mềm đi. Hắn vội vã gật đầu liên tục, chỉ hẳn không được tức khắc vùi đầu vào ngực của Tiếu Tiểu Thư, không tỉnh lại nữa. a Lâm huynh Đệ, Lâm huynh Đệ, công chúa đi rồi! Thấy Lâm Đại Nhân ngơ ngác nhìn theo hướng Tiếu Thanh Tuyền vừa biến mất, mặt đầy dâm tiếu. Nước miếng chảy rồng rồng, cao tù thật sự chịu không nổi nữa, vội vàng chạy tới đẩy hắn một cái. À, à vậy hả Lâm Đại Nhân thò tai quẹt nước miếng trên mép mặt có vẻ hơi ngượng. Nhìn theo lão bà mình đến chảy cả nước miếng đúng thật là ta càng ngày càng tệ. Nhưng cũng phải nói là vóc người thanh tuệ đích xác là cực kỳ ma quỷ. Xem ra cũng đủ sức mạnh cạnh tranh với an tỷ tỷ và ninh tiên tử chứ chẳng chơi. Thấy Lâm huynh Đệ lại có dấu hiệu ngẩn người cao tù vội hỏi. Lâm huynh Đệ, mau tỉnh lại, ngài đã nghĩ ra biện pháp chưa? À, biện pháp? À, à, à, à ừ thần sát lâm Đại Nhân nghiêm chỉnh hẳn lên. Cao đại ca, huỳnh phát ra một cáo thị cho ta. À, cáo thị, cáo thị gì? làm Đại Nhân cười hát hát. Hey, Quỳnh Hải bố cáo, đêm qua cháy lớn như thế đã tìm thấy có vô số vàng bạc châu báo được các giấu với hầu nước hậu biện dương phủ. Theo quan điểm lấy dân làm gốc được thánh thượng ân chuẩn, ta công khai triệu tập những người giỏi bơi lặng xuống tìm châu báo. Tìm được sẽ dành ra ba phần làm thù lao thưởng cho người có công. À cao tù ngủ cả người à, Lâm huynh đệ theo đạo cáo thị của ngài thì trong hầu này à, hơi có bí mật như vậy chẳng phải sẽ khiến cho thiên hạ đều biết sao biết thì biết chứ mọi người cùng nhau phát tài ai cũng giàu có Lâm đệ nhân cười rất thâm độc <cười> mặt khác huynh phải đặc biệt tối rõ thời gian khai thác chỉ giới hạn trong ngày mai quá hạn coi như bỏ à nếu có người lấy được châu báo nhân lại âm thầm giấu đi thì sao cao tù suy nghĩ rất chu toàn. Ê, tham ô hả? Lâm đại nhân cười, cười cười. Ta còn sợ bọn họ không tham đó chứ. Tốt nhất là trải đều xuống khắp đáy hầu này, mỗi góc đều phải tìm được vàng bạc, vậy là đủ thống khoái chưa? À, hiểu rồi. Cái này gọi là có lợi đâu bên. Cao tù mắt sáng như đèn pha dơ ngón cái lên. ai Lâm huynh đệ, người trong thiên hạ này tính ra ngươi là người gian trá nhất. Ta đi làm đây. Ê, chậm đã, chậm đã. Thấy cao tù xoay người muốn đi, Lâm vẫn vinh cười nói, Hệ, hey, đừng có hấp tấp ta còn chưa nói xong. Huynh tập trung huynh đại của chúng ta lại, cũng cho họ được phép tham gia. Nếu tìm ra vàng bạc trong hồ cũng phải cho họ hưởng mới công bằng phải không. Ngoài ra, huynh cho đem mấy khẩu đại pháo tới đây. lấy đại pháo làm gì? Cao tù cả kinh hỏi lại. Hey, cũng không có gì. Lâm đại nhân cười khẽ hey, trong lúc nhàn hạ ta nã dài phát pháo vào hồ, bắn thử dài con chim nước xem sao. Đại pháo bắn chim nước, cao tù lúc này phục sát đất rồi, hắn có nhiều thủ hạ làm việc cũng thật là mau lẹ, chẳng mấy chốc mấy trăm ngàn tờ công báo đã được phát ra ngoài, mấy khẩu thần cơ đại pháo mới tình cũng được kéo tới. Tuần sát án ngữ sử Trần Thất Thanh Đại Nhân vừa nghe được tin vội chạy đến, trước mắt lão chỉ thấy một cái bệ lớn kê bốn khẩu hỏa pháo nồng pháo đen ngòm bóng loáng rất dễ sợ. Ê Lâm Đại Nhân, Lâm Đại Nhân, ngài muốn làm gì? trần đại nhân hơi chán lão tuy quyền cao chức trọng nhưng chưa từng thấy một khung cảnh vĩ đại như vậy bao giờ ai trần đại nhân hỏi ta hả đang ngắm độ cao và khoảng cách lâm đại nhân cười đáp <cười> ta thấy huynh đệ chấp hành nhiệm vụ quá cực khẩu định đến hồ nước bắn vài con thủy điểu để cải thiện sinh hoạt trần đại nhân ngài thích ăn chim quay hay chim thui lâm đại nhân đây là dương phủ mà trần tất thanh tức giận đến phẫn râu ngược lên Ngài sao có thể ra nào à, tùy ý làm loạn, còn có dương pháp nữa hay không đầy? làm Đại Nhân mặt không đổ sắc, lắc lắc khẩu hỏa pháo qua lại vài cái lắc đầu nói. hay Trần Đại Nhân quá lo, chẳng lẽ trong dương phủ bắn vài con chim trời cũng là phạm dương pháp sao? Cao tù cả kinh mồ hôi đầy người khi thấy Lâm Đại Nhân tự mình bắn chim. Nếu Lâm Huynh Đệ này xảy ra chuyện gì, hắn dù có chết một trăm lần cũng không chịu nổi trách nhiệm. Ê, Lâm Huynh Đệ, ngài đừng căng thẳng! Hán thận trọng góp ý. Ê, yên tâm, ta là cao thủ bắn pháo mà. Lâm Đại Nhân vừa dứt lời bóng nghe một tiếng nổ vang lên. Mặt nước xa xa bắn lên một cột nước tung toé Không hề có dấu hiệu báo trước, Lâm Đại Nhân nã một phát pháo tiếng ầm ầm, vội vào tay như muốn phá vỡ màn dĩ mọi người. Trần ngự sử giật mình sợ hãi kêu lên, vội vội vàng vàng bịch tay lại hai chân rung rẩy Ê, Lâm Đại Nhân, ngài dám bắn pháo bên trong dương phủ? Ngài à, ngài đúng là gan lớn bằng trời xa xa trên mặt nước nổ lên những cơn sóng dập dồn, những vòng sóng rất đẹp từ từ lan ra bốn phía, cuối cùng tan biến đi. Lâm vẫn vinh thần thái nhàn nhã như không nghe thấy trần đại nhân nói gì, hắt hắt đắc ý cười nói: cao <cười> đại ca, huynh xem tao bán pháo pháo này thế nào? ê cao minh, thật sự là cao minh. Cao tùng giơ ngón cái lên câu tù ta sống bao nhiêu năm như vậy cho tới giờ vẫn chưa thấy qua người nào bắn pháo hay nhường người một phát pháo quả lực uyển mãnh chấn động đến tận trời cao long huynh đệ thật sự là anh minh thần vũ khí thế ngập trời <cười> thần vũ cây rắm thấy lão cao không ngừng vỗ môn ngựa long vẫn vinh vỗ bổ vào nòng pháo đen bóng cười nói <cười> Còn chìm nước đó bày quá nhanh phát pháo của ta vốn tưởng đã bắn trúng mong nó, vậy mà chạch điên chút đỉnh, đến cả sử lông cũng không chạm vào được. cha thật sự là ba ngày rồi không tập luyện nên tay chân cứng ngắt, xem ra sau này ta phải cắt bớt thời gian tập võ để chuyển sang tập bắn pháo mới được. Hai người đùa giận lao nháo căn bản chẳng coi Trần Tất Thanh vào đâu. Cao tù là thống lãnh thị vệ trong cung. Là người bên cạnh hoàng đế, đi đường cũng chẳng phải nhường ai, sao phải sợ một tên ngữ sử chứ. Làm đại nhân lại hướng về phía hồ nước bắn loạn lên vài phát. Đám chim nước bay tán loạn, nước bắn lên tung tué. Hơn mười con cá ngửa bỗng trắng xóa chết nổi trên mặt nước. Cao tù thở ra một hơi nói. "Lâm đại nhân yêu binh như con, tự mình bắn pháo chết cá trong hồ, bổ sung chút lương thực cho các binh đệ. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành một dây thoại. Gặp phải tên vô sĩ rồi, quả là chưa thấy qua một người không biết xấu hổ như vậy. Trần Tất Thanh trốt cuộc nhịn không được nữa. a lâm đại nhân dương phủ này do tiên hoàng tử mình chọn dùng đất quyết, Phật có phong thủy tốt, địa dị tôn sùng, không gì sánh được. Ngài dám bỏ qua ân tình của tiên hoàng, bắn pháo loạn xạ trong dân phủ. Ngài đúng là không xem tiên hoàng ra gì cả, bổn quan nhất định phải tố cáo người trước mặt hoàng thượng. Hãy ta nói Trần Đại nhân nghe nè, ngài nghĩ ngơn chút có được không? Lâm Vãn Vinh vẽ mặt, đau khổ nói tiếp, mỗi ngày chỉ nghĩ đến á, tố cái này, cáo cái kia, ta hơi lo cho ngài đó, ngài không có việc gì khác để làm hả, về nhà ôm lão bà, đùa dẫn với tiểu thiếp, làm gì cũng tốt mà. y thô tục, tùy tiện. Đằng Tất Thanh vừa muốn mở miệng, chợt nghe cao tù thống lãnh lại eo éo sang giàu. À Lâm quân đại người không biết chứ, ngữ sử mà, giống ngày chuyên môn là giết tấu trương. Hơn nữa Trần Đại Nhân này, những tiểu thiếp trong nhà làm sao lại chỉ đùa dẫn với người mới mà không làm thỏa mãn hết những người khác được. Trần Đại Nhân, ông thấy có đúng không? <cười> Bị hai người này chọc ghẹo một phen Trần Thất Thanh đã muốn phát tác. Nhưng nhớ tới trước khi Hoàng thượng đã nói, cho dù viết tấu chương tấu cáo lâm tam thì sợ rằng cũng không có tác dụng gì. huống chi việc tra án thành vương cũng chỉ còn biết dựa vào hắn. Trần Đại Nhăn phẫn hận hừ một tiếng cấu hết sức áp chế lửa giận trong lòng. Cáo thị vừa đưa ra tin tức về việc đào bảo vật trong vương phủ liền giống như được chấp cánh truyền bá khắp kinh thành. Hoàng thượng chiêu tập người tìm bảo vật còn hứa dùng ba thành để trọng thưởng. Quả là một chuyện tốt trước giờ chưa nghe qua. Trong lòng mọi người đều nửa tin nửa ngờ, sau đó lại nghe binh sĩ gián thông báo không cẩn thận, tiết lộ tin tức nội bộ, nghe nói người chủ trì việc tàm bảo lần này chính là vị quan rất mật thanh liêm, anh hùng của giới bệnh dân lâm tam lâm đại nhân. Sự tích về lâm đại nhân sớm đã được lan truyền khắp cả thành, nhân phẩm người như thế tự nhiên sẽ không kém được. Có chiều bài mà chữ vàng này tất cả mọi người đều yên lòng, trong khoảng thời gian ngắn đã tụ tập rất nhiều, chỉ sau nửa canh giờ đã có mấy trăm người tới chỗ cao tù báo danh, sau đó lại có vô số đoàn người thi nhau không ngừng đến đăng ký. Lâm Vạn Vinh nhớ tới thời gian gấp gáp nên có vẻ hơi lo lắng, nhưng thà cứ đơn giản là ở lại vương phủ cho được việc. Cao tù tự nhiên biết điều này, đẩy Lâm Đại Nhân đến văn phòng mà An Tỷ Tỷ từng ở. Lâm huynh đệ ta thấy ngươi rất thích phòng này, hay là như vậy đi, ta sẽ phái người đi bẩm cáo cho những phu nhân của ngươi ở phủ, nói rằng tối nay ngươi sẽ ở đây xử lý công vụ, ngươi thấy có được không? Ê, cũng là lão cao biết làm việc. Lâm đại nhân cười hát hát một tiếng phát tay áo bảo hắn mau đi làm. Tối đêm ấy có tiền nhi ghé đến, hai người ăn ngãi với nhau một đêm. Sáng hôm sau cao tù đang bị bẩm trong hộp, bỗng nghe thấy có tiếng vỗ tay cười nói... Ha, cao đại ca chào buổi sáng sớm như vậy mà đã ra ngoài bơi rồi sao cao tù ngẩng đầu lên thấy lâm vẫn vinh ngồi trên ghế lăn hai mắt hơi đỏ thần thái mệt mỏi hiển nhiên đêm qua không ngủ ngon còn nghe thường công chúa đứng ở sau hắn thì kiều diễm như hoa dáng vẻ như muốn bay lên trời chẳng khác chi tiên tử dưới trần gian Ê, chẳng lẽ Lâm huynh đệ đem qua gặp phải độc thủ của công chúa? Ê, chà, làm nam nhân thật khổ, năm chi chỉ còn lại có bốn thế mà công chúa còn hành hạ hắn nữa. Cao tù nhìn hắn vẻ đồng tình thông cảm quan tâm hỏi, ai Lâm huynh đệ, ngươi không có việc gì chứ? Ta không thể có việc gì được chứ? Lâm bản huynh làm gì mà không hiểu rõ tâm tư xấu xa của lão cao, thấy cao tù bơi kiểu chó trong nước, tư thế thật buồn cười, nhịn không được nói. <cười> cao đại ca, tư thế bơi của huynh quá là khác hẳn người thường đó. Cao tù cười ha hả, huynh <cười> đệ đừng có chế giễu ta nữa, lão cao ta sinh ở Thương Châu, trời sinh là một con dịch cạn, hôm nay là lần đầu tiên ta bơi đó, ha, <cười> ngươi nhìn xem những người này đều là những hảo thủ bơi lặng do ngươi gọi tới, ta đang học tập họ mà cao tù đưa tay chỉ chỗ dọc theo hai bên hồ nước đã sống tụ tập mấy trăm người da mỗi người đều sạm nắng bóng lộn thấy ánh mắt lâm vẫn vinh lướt qua mọi người đều ôm quyền nói ra mắt lâm đại nhân à, à tốt lâm vẫn vinh gật đầu cười nói <cười> các huynh đệ cực khổ rồi không ngờ lại có nhiều người như vậy nhưng mọi người yên tâm lâm mẫu ta là người nói nhất định làm khi tìm được vàng bạc châu báu tuyệt đối sẽ chia cho các ngươi một phần Thấy Lâm đại nhân hào sảng như thế mấy trăm người vô cùng mừng rỡ, Lâm Vãn huynh mỉm cười nói: "Trong cáo thị đã giải thích rõ ràng yêu cầu cụ thể là phần thưởng, do đó ta không cần phải nhắc lại, chỉ hy vọng mọi người sau khi xuống nước hãy cẩn thận tìm tội, một ngọn cành cây, một ngọn cỏ cũng không được bỏ qua, nếu gặp điều gì dị thường đều phải lập tức bẩm báo, nếu để cả đống vàng bạc châu báu bị chìm nước, vậy thì quá là đáng tiếc." Lâm Đại Nhân vừa nói xong đám hậu thủ bơi lặn ấy, ai nấy đều mắt tỏa tinh quang, hận không thể lặn xuống lớp bùng dưới nước nhủ sạch hết tất cả trong tảo lên. Mặt hồ cũng không phải là quá lớn, số người tìm châu báo có chừng hơn 500-600 người, nhiều người như vậy cùng nhau xuống nước lùng sục lật nghiêng cả đáy hồ lên cũng không phải là việc khó <cười> Tốc lắm, thời gian gấp gáp ta không nói nhiều nữa Cao đại ca, huynh ăn bài dài tráng sĩ thử tìm một phen Xem những lời lâm mổ có phải là giả hay không Lâm đại nhân vùng tay lên <cười> Tìm thử, thế nào gọi là tìm thử Mọi người nghe thấy điều mơ hồ Đến cả tầng tiên nhi cũng khó hiểu Tướng công, tìm thử cái gì Chàng lại bày ra chủ ý quái quỷ gì nữa đây <cười> Lạ như thế này Từ lúc không ai chú ý, hắn lén thòa tay sờ vào mông tiên nhiên một cái cười dâm nói. Hế, thế này gọi là mò thử. Ghét quá đi. Tần tiểu thư mặt đỏ lên mắng yêu một tiếng. Bên kia cao tù cũng đã hành động. Hắn dùng đủ hình, đủ dạng, dây nhỡ dăng trên mặt hồ. Chia hồ ra làm những ô có diện tích gần bằng nhau rồi lại chia đám thợ lặn ra thành vài tổ. Mỗi tổ chuyên môn phụ trách tìm bảo vật bên trong một ô. Như vậy rất công bằng, do đó tất cả mọi người đều tin phục. Cao tù tùy tiện chọn ra một vài tổ, trong mỗi tổ đó lấy ra một người, ức chừng bảy tám người gì đó. Bảo họ đứng trong khu vực đã được định sẵn, sau đó cao tù gật đầu lớn tiếng nói. À, tìm thử là gì? Lam đại nhân vừa rồi cũng đã nói, trong hầu này có dấu bảo bối, chỉ cần lấy được lên đây sẽ có ba thành thuộc về mọi người, đương nhiên. Ta cũng biết nhất định trong lòng các vị vẫn hơi nghi ngờ, cho rằng không thể có bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng hôm nay, Lâm Đại Nhân muốn cho bọn chúng ta thấy, thế nào gọi là bánh rơi từ trên trời xuống. Mấy vị tráng sĩ mà ta tùy tiện chọn lửa trúc cột có tìm được bánh không, mời họ xuống nước thử một lần là biết ngay. Mọi người ghé tay nhau xì xào bàn tán sắc mặt ra vẻ rất chờ mong, cao tù cười hát hát. <cười> đến giờ lành rồi, xin Lâm Đại Nhân bắn pháo lâm đại nhân thần sắc nghiêm cẩn lấy ra mồi lửa ra đốt vào dây dẫn lập tức một tiếng nổ ầm ầm vang lên mặt hồ nổ lên một đụng nước tiệm thử bắt đầu lâm đại nhân vừa hô lên trong số những người được tuyển có mấy người không đợi được nữa tranh nhau nhảy vào hồ nước <cười>